thượng quan kỳ định sẵn lập trường cảm thấy trong người nhẹ nhõm thản nhiên cất bước đi về phía trước ngay viên hiếu chờ lâu nóng ruột phải cố nhẫn nại không dám thúc giục y vừa thấy thượng quan kỳ cất bước đi lập tức đi theo đi thêm chừng bốn năm dặm nữa thì đến chùa thượng quan kỳ đã thuộc đường lối đi thoan thoát vào chùa Tràng tung mình nhảy lên gác chỗ quái nhân ở viên hiếu tuy chưa luyện khinh công nhưng vì treo đèo vượt núi đã quen Nên y nhảy lên cao chẳng kém gì Thượng Quan Kỳ Lại có phần nhanh nhẹn hơn Nên lúc nào cũng theo kịp sát bên chàng. Gần đến trước cửa sổ tàng kinh lầu Thượng Quan Kỳ đột nhiên dừng bước quay lại bảo Viên Hiếu Viên đệ đứng đây chờ đi Để ta vào trước yết kiến lão tiền bối Rồi sẽ trở ra đón Viên Hiếu tuy không hiểu hết Nhưng cũng dừng lại Nét mặt lộ vẻ kinh ngạc Thượng quan kỳ lại nghĩ y chưa hiểu tiếng người Liền lấy tay ra hiệu Viên hiếu nhìn tay chàng Nhe răng ra cười rồi đứng lại Thượng quan kỳ liền mình băng vào Thấy cửa sổ đóng chặt Bên trong im lặng như tờ Thì không khỏi kinh nghi Chàng nghĩ lại đã hơn một ngày Chàng không nghe thấy tiếng kêu Chàng dùng ngón tay khẽ gõ cửa Và nói nhỏ Vãn bối là thượng quan kỳ Đã về đây để bái tạ lão tiền bối Đã cứu mạng cho Phải chăng lão tiền bối đang lúc vận khí nhập thận? Chàng chờ hồi lâu mà trong gác vẫn không thấy tiếng trả lời, lại càng kinh hãi. Đứng tần ngần không biết phải làm cách nào. Bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt. Nào là người áo xanh giết người không gớm tay. Nào là Mao Sơn Nhất Trân và Thanh Thành Nhị Lão. Cùng bao nhiêu nhà sư Tây Tạng trong một buổi chiều đều bị giết hết. Rồi chàng tự hỏi mình. Chẳng lẽ người áo xanh đi rồi lại quay trở lại giết hại cả lão quái nhân Nhưng chàng lại nghĩ Nếu gã áo xanh trở lại giết lão rồi Thì bốn mặt cửa sổ trên gác này không có lý nào đóng chặt như vậy Nghĩ như vậy nên chàng gõ luôn 3 tiếng nữa Ngoài những tiếng gõ cách cách ra Tuyệt nhiên không còn có một tiếng nào khác Chàng nóng ruột quá không còn chịu đựng được nữa phóng ngón tay đâm vào cửa sổ trong một lỗ thủng ghé mắt nhìn vào. Chàng thấy quái nhân nằm thẳng hai chân xuống ván gác, ngửa mặt lên trần nhà, trong tay còn cầm ống điêu. Thường Quan Kỳ cảm thấy sao xuyến trong lòng, giơ bàn tay đánh mạnh vào cửa sổ, then cửa gãy, chàng tự mình nhảy vào chạy đến bên quái nhân thì dừng bước lại, đặt ngón tay lên mũi lão, thì thấy hơi thở rất yếu ớt, tựa hồ như người đang ngủ say mà cũng giống như người đang bị thương. Chàng đưa tay đặt lên huyệt huyền cơ của lão thì thấy cứng ngắc, chẳng khác gì đặt lên sắt đá. Chàng kinh hãi vô cùng, lầm bẩm. Không hiểu lão này ra sao nữa rồi, không phải là ngủ say mà cũng không giống kẻ bị trọng thượng. Thượng quan kỳ ngần ngừ một lát rồi nắm lấy cổ tay bên phải của lão, thấy lạnh như băng giá và cứng đờ, chẳng khác gì như cầm vào thanh sắt. Thượng quan kỳ còn đang hoang mang, bỗng nghe có tiếng hú nho nhỏ vọng lại. Chàng cho là viên hiếu chờ lâu sốt ruột rồi hú lên, liền đặt tay lão xuống chạy ra cửa sổ gọi to. Viên đệ lại đây Viên hiếu vẫn đứng y nguyên chỗ đó, nghe tiếng thượng quan kỳ gọi mới tông mình nhảy lên mái nhà, truyền vào trong gác. Y hết nhìn lão quái nhân nằm trên sàn gác, lại nhìn thượng quan kỳ. Y ngơ ngác hỏi thượng quan kỳ. Người này chết rồi phải không Y nói tiếng người rất khó nghe Thượng quan kỳ lắc đầu và đáp Ông ấy ngủ đấy Đừng có làm huyên náo, Ngồi đây chờ một lát đi Chàng ngồi xuống bên quái nhân Chống tay lên má ra chiều suy nghĩ Viên Hiếu vẫn nhớ lời thân mẫu dặn bảo Bất cứ việc gì cũng phải nghe theo thượng quan kỳ Nên liền ngồi xuống chống tay lên má Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Quái nhân vẫn nằm ngửa không nhúc nhích Lúc này trời đã gần tối Trong nhà không trông thấy gì Thượng quan kỳ khẽ thở dài một tiếng Cúi xuống ngực lão Nghe thấy trái tim lão đầm một cách cực kỳ yếu ớt Và hơi thở dường như sắp tắt đi Bớt giác chàng ru lên nghĩ thầm Xem ra lão đã bị nội thường Mình ngồi chầu đây cũng chẳng có ích gì Tuy rằng mình chẳng có cách gì cứu được lão Nhưng cứ ngồi nhìn thương thế Mỗi lúc một thêm trầm trọng Rồi chết đi, rồi cũng không đành lòng Nghĩ như vậy, chàng đưa tay nâng lão ngồi dậy Lấy tay khẽ vỗ vào huyệt mệnh môn trên lưng Thì chẳng khác gì vỗ vào thanh sắt Những huyệt đạo tự hồ như đã bị bít kín Không có cách nào tìm ra vị trí huyệt đạo Bỗng nghe cách một tiếng Một thanh bảo kiếm từ trên người lão rớt ra Xong ống tiêu thì lão vẫn nắm chặt Thượng quan kỳ từ từ buông lão ra cúi xuống nhặt thanh kiếm lên rút ra khỏi bao mờ luồng khí lạnh xông lên và khắp nhà tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo như ngọc thượng quan kỳ buột miệng khen rằng thật là một thanh bảo kiếm chàng xem lại thì thấy cả kiếm và chuôi dài độ thước hai chuôi bốn tấc và lưỡi tám tấc thanh kiếm này ánh sáng rực rỡ trông hoa cả mắt thượng quan kỳ tuy rất thích thanh kiếm không nỡ rời tay nhưng xem xong một lúc Chàng lại cha và vợ Hai tay nâng lên đặt trở lại bên cạnh quái nhân Chàng để tay lên mũi quái nhân Thì thấy hơi thở càng ngày càng yếu hơn trước Hầu như sắp tắt hẳn Bớt giác thở dài một tiếng Nước mắt nhỏ giọt Công kính vái quái nhân một lạnh Rồi khấn thầm Lão tiền bối đối với tại hạ Ơn sâu tự biển Nghĩa nặng tựa non Tại hạ chưa chút báo đáp Thì lão tiền bối đã bị bệnh mà thác đi Tại hạ rất ân hận Kiến văn kém cỏi không đủ tài năng để cứu được lão tiền bối. chàng càng nói càng chạy mối thương tâm, nước mắt tuôn ra như suối. Viên Hiếu ngồi bên cạnh thộn mặt ra, nhìn thượng quan kỳ thấy chàng khóc bi thảm, nên nó cũng không cầm được nước mắt. thượng quan kỳ khóc hồi lâu, rồi quay lại bảo viên Hiếu: viên đệ, chúng ta tìm nơi an táng cho lão tiền bối thôi. viên Hiếu tuy không hiểu hết, song thấy thượng quan kỳ đứng dậy. Y cũng đứng lên ngay Theo Thượng Quân Kỳ nhảy ra ngoài cửa sổ Thượng Quân Kỳ xem hết một lượt Các nơi trong chùa Tìm được một nơi cây cỏ tốt tươi Nhổ cỏ đi rồi lấy hai tay khuyết xuống Viên Hiếu đột nhiên bước tới Kéo tay Thượng Quân Kỳ ra Huy động cánh tay dài hai tay móc đất lên Móng tay Y sắc nhọn Lại cứng như thép Nên Y đào rất nhanh Chỉ trong khoảnh khắc đã đào được Một cái huyệt dài chừng 8 thước Rộng 2 thước, sâu 3 thước Thượng quan kỳ giữ tay viên hiếu lại bảo thôi đừng đào nữa rồi trở về căn gác. Chàng sơ vào mũi lão thì thấy hơi thở lão rất mong manh. Mình mẩy tay chân đã bắt đầu lạnh toát và cứng đơ. Thượng quan kỳ vốn là người trí tình. Đứng trước cảnh tượng thương tâm này chàng bật khóc sướt mất. Mặc dù hơi thở lão nhân rất yếu ớt nhưng Thủy Trung vẫn chưa tắt đi. Thượng quan kỳ và viên hiếu ngồi bên lão để chờ. Chuẩn bị khi lão tắt hơi là đem đi mai táng Vào khoảng nửa đêm Hơi thở quá nhân như có như không Ngoài cửa sổ gió rít từng cơn Thổi cỏ cây bụi cát bay ảo ảo Mảnh trăng tỏa ánh sáng lạnh lẽo xuống ngôi trồ cổ hoang lương Càng tăng thêm cảnh thê lương Trăng rời sao chuyển rồi lặng dần Phương Đông đã hé sáng Lại gần hết một đêm Thượng quan kỳ hai mắt sưng húp tuy chàng khóc giống lên song dòng trâu cứ lá chã suốt đêm không bao giờ ngừng chảy cho đến lúc trời sáng chàng đưa tay ra sờ vào mũi thì quái nhân đã tắt thở ánh sáng ban mai chiếu vào thanh bảo kiếm ánh sáng lập lòe thượng quan kỳ cầm cây kiếm đặt vào lòng quái nhân ôm thi thể lão lên toan đem ra huyệt để mai táng dè đâu vừa ôm lấy thi thể của lão nhân thì đột nhiên những hạt trâu to bằng mắt mèo rớt ra loàng choảng ánh sáng lóe mắt Thật là những hạt châu quý báu, đáng giá liên thành. Viên Hiếu chưa bao giờ thấy hạt châu nên không biết nó quý báu đến cỡ nào. Y nhìn thấy hạt nào cũng tròn tròn, long lanh như đá núi, chẳng có gì lạ lạ. Xong, Thượng Quân Kỳ là người xanh sỏi, vừa nhìn thấy đã biết ngay là vật trí bảo ngàn vàng, khó lòng mua được. Chàng nghĩ thầm. Lão này thật là kỳ dị. Trong mình lão nhiều hạt châu quý giá thế kia sao còn vào chỗ chùa cổ hoang vắng này để chịu cực khổ. Dù lão muốn luyện công thì ở đâu trả được. Hà tất phải ở đây để nhịn đói nhịn khát đây. Chàng vừa nghĩ vừa bỏ bốn hạt châu vào trong túi lão. Chàng lại lâm dâm và khấn. Hương hồn lão tiền bối có linh thiêng xin tha cho tội bất kính. Ở nơi thâm sâu cùng cốc này không sao tìm ra được quan tài đánh an táng thi thể lão tiền bối một cách đơn giản thôi. Hơi ơi, ơn tiền bối cứu mạng cho tại hạ, chưa báo đáp được dây tơ sợi tóc. Ngờ đâu lão tiền bối đã nhắm mắt ra đi. Khẩn đến đây, đột nhiên Thượng Quan Kỳ nhớ đến một việc, đặt thi thể lên trên mặt tường, sụp lại ba lạy làm đại lễ khẽ khẩn. Lúc sinh thời lão tiền bối muốn thu tại hạ làm đồ đệ, song tại hạ vì chưa bẩm với ân sư nên không thể nhận tiền bối làm sư phụ. bây giờ tiền bối đã thác rồi, tại hạ xin làm lễ nhận tiền bối làm sư phụ để thỏa mãn ý nguyện của lão tiền bối. thượng quan kỳ đứng trước thi thể của quái nhân kêu lên một tiếng sư phụ. quái nhân mở mắt ra cười ha ha và nói: cái thằng nhỏ này ha ha ha ha người đã nói ra miệng rồi thì không thể chối cãi được nữa đâu nhé. Thượng quan kỳ run lên bần bật hỏi ngay Ô, ô hay, ô hay lão tiền bối chưa chết hay sao? Quái nhân liền nói Sao, ngươi còn gọi ta là tiền bối nữa sao? Ngươi vừa làm lễ bái sư mà đã quên rồi hay sao? Thượng quan kỳ nghĩ thầm Mình vừa làm lễ bái sư và đó là tự trong lòng mình mà ra Bậc đại trường phu đã nói ra miệng thì có lý đâu còn canh cãi Chàng liền nói Thưa sư phụ, sao sư phụ lại sống lại được vậy? Quái nhân khẽ chống tay vào vách, nhảy ra phía cửa sổ, hỏi ngay. Người tin rằng người ta đã chết còn có thể sống lại được sao? Thượng quan kỳ liền đáp. Vãn bối dù không tin, nhưng nay thấy sư phụ chết rồi lại sống lại được thì không hiểu ra sao? Quái nhân nói. Chẳng những mình người không tin Mà ngay cả ta cũng không tin người đã chết rồi Mà còn sống lại được Ta đã chết đâu Thượng quan kỳ cả kinh hỏi ngay Thế sư phụ nín hơi Tạm đình hô hấp đã đành song các huyệt đạo trong mình tự hổ Đều biết kín hết Người lại lạnh giá cứng đơ Thì nghĩa làm sao Quái nhân cả cười và nói Ha ha ha Ta dùng chân khí phong tỏa các huyệt đạo Còn dùng phép quy tức để ngưng thở. Như vậy thân thể tự nhiên cứng đờ, không thể rối người sao được đây. Ha ha ha. Thượng quan kỳ dùng mình và nói, thế ra con người ta khi võ công đã đến mức chỉ huy được các cơ quan trong mình, thì có thể áp dụng một cách tuyệt diệu vào mọi trường hợp sao? Quái nhân cười khanh khách và nói, "Tuy ta dùng trá thuật để thu nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng không phải thế, là ta tin ngươi ngay. Và việc hết để tâm vào việc giết người nữa đâu Tể như vừa rồi Nếu như ngươi có tham tâm Thì cái huyệt ngươi vừa đào đó Sẽ là mồ trôn của ngươi đó Có biết không Thượng quan kỳ cười và đáp: già tề mà đệ tử Thực có lòng tham Mưu đồ đoạt kiếm Minh Châu Thì nhân lúc sư phụ không đề phòng Dùng bào kiếm để ám toán sư phụ rồi Sư phụ đang vận khí phong tỏa huyệt đạo Để giả chết E rằng tránh khỏi đòn đánh bất thình lệnh Quái nhân cười và nói Lão nhân là hàng người nào mà lại sợ ngươi ám toán Ha ha ha Ngươi chỉ cần lộ ác ý trên mặt Là ta không để ngươi vung kiếm lén hại ta đâu. Ta đã điểm huyệt cho ngươi chết trước rồi Thượng quan kỳ nghĩ thầm Lão này đã cứu mạng cho mình Mình lại làm lễ bái sư. Sau này khi xuống núi Lão có bảo mình đi giết người Thì dù sao chót đã lỡ rồi Thì cũng đành cam chịu mà thôi Quái nhân nhìn thần sắc của thượng quan kỳ Đột nhiên cười lạt và nói "Ha, Cái thằng nhỏ kia Ngươi nghĩ gì vậy Ngươi nên biết rằng lão phu không phải là người hiếu sự Nhưng nếu ngươi trái lời sư phụ Là tự ngươi đi tìm cái chết rồi đó Thượng quan kỳ nghiêm nét mặt và nói Đệ tử đã nhận làm môn đồ của lão sư Dĩ nhiên phải đối với lão sư Là bậc tôn trưởng Dám đâu ăn ở hai lòng Quái nhân quăng mắt Nhìn thẳng vào thượng quan kỳ, lạnh lùng và nói Trong đám giang hồ, những kẻ xào trá rất nhiều Đã chắc đâu lời ngươi nói là tự đáy lòng mà dạ Thượng quan kỳ biến sắc, ngửa mặt nhìn lên trần khắc tự nói một mình Kẻ đệ tử này nếu còn có lòng gian trá, tất sẽ bị đất trời trừng trị thội Viên hiếu nghe hai người nói chuyện, tuy không hiểu được hết Xong y nhìn nét mặt của thượng quân kỳ Có vẻ khác thường Đột nhiên khẽ hừ lên một tiếng Thu mình như muốn nhảy sổ vào Và mắt y nhìn chằm chập quái nhân Chỉ chờ lão có cử động gì làm hại đến thượng quân kỳ Là y sẽ dùng sức mạnh tuyệt luân Để đối phó Bỗng quái nhân thở dài rồi nói Hai Lão phụ đã bị người lừa nhiều rồi Nên bất luận với ai ta cũng gia tăng Đề phòng mà thôi Rồi lão cười khanh khách nói Ha, ha, ha, ha. Bây giờ tuy chúng ta đã thành nghĩa thành trò song ta không có lòng mong ngươi giúp việc cho ta nữa đâu Sở dĩ ta muốn truyền võ công cho ngươi Là muốn để cho cái công phu khó nhọc suốt đời của ta Còn được truyền lại trên thế gian Đó là đủ rồi Thượng quan kỳ liền nói Đệ tử đã làm lễ nhập môn Thì mối thù của sư phụ đương nhiên sẽ đưa vai gánh lấy mà thôi Quái nhân cảm mừng hỏi ngay ngươi nói thật đấy chứ Thượng quan kỳ liền đáp Đệ tử khi nào dám nói dẫn với sư phụ Quái nhân trầm ngâm một lúc rồi nói Hãy biết vậy đã Xong dù ngươi có học hết được bản lãnh của ta Ta vẫn e rằng chưa đủ bản lãnh để địch lại người đó đâu Thượng quan kỳ liền nói Nếu đệ tử một năm không địch lại Thì luyện thêm một năm nữa Nếu mười năm không địch nổi Thì lại khổ công thêm mười năm nữa mà thôi tất phải có ngày cao hơn họ quái nhân buồn rầu nói giả tỷ mà suốt đời ngươi không địch nổi họ thì trả hóa ra trung thân ngươi không dựa hận cho ta được hay sao thượng quan kỳ ấp ống và nói cái đó cái đó đột nhiên quái nhân nghiêm nét mặt và nói điều cốt yếu trong phép luyện tập võ công là phải ý chính tâm thành trong lòng không còn ý niệm phức tạp có biết không Thượng quan kỳ thấy quái nhân đồn ngột bàn về yếu quyết luyện võ, vội bỏ hết tạp niệm, chú ý lắng tai nghe. Quái nhân lại nói tiếp. Luyện võ có ba yếu quyết là luyện tập sức lực, nuôi dưỡng trí khí và chọn lấy cái hay. Thượng quan kỳ nghĩ một lát rồi nói. Đúng vậy, võ công tất cả các môn phái đại khái không ra ngoài ba yếu quyết đó. Lão quái nhân mỉm cười nói ngay bé nói rút ngắn lại thế thôi, nhưng ba yếu quyết này bao hàm thiên hình vạn tượng, biến hóa khôn lường, chứ không phải dễ dàng đâu Rồi lão giảng thao thao bất tuyệt một hồi. Thượng Quan Kỳ nghe lão nói thán phục vô cùng, chàng bèn nói: "Sư phụ đi từ bao quát vào các chi tiết, bằng những lời lẽ giản dị để phô diễn những sự màu nhiệm của võ công, đệ tử thật là khâm phục vô cùng." Quái nhân nghe Thượng Quan Kỳ ca tụng mình, né mặt lão cũng thoáng qua niềm hân hoan Lão mỉm cười và nói Giả tỷ các phái võ hiện nay Có người đem yếu quyết đó Thành ba giai đoạn đồng thời cùng thực hành Liệu có thu được kết quả gấp đôi hay không? Thượng quan kỳ suy nghĩ hồi lâu rồi đáp sẽ cho cùng thì có thể được lắm Vì ba yếu quyết trên Không ngoài mục đích lấy sức lực làm căn bản Lấy chỉ khí làm phương chậm Lựa cái hay làm cứu cánh Vậy ba yếu quyết đó có liên quan với nhau Có vận dụng được đồng đều Thì mới mong chế phục bên đối phương Để thủ thắng Quái nhân mỉm cười và nói Người thật có chỗ thông minh hơn người Yếu quyết tuy chưa làm ba Nhưng hợp lại cũng chỉ là một Lúc luyện tập Nên tước bỏ những phần phiền phức Mà lúc vận dụng lại cần biến hóa ra nhiều Như thế có thể bớt đi một nửa thời gian Mà khi vận dụng lại được gấp đôi phần hiệu quả Có biết không thượng quan kỳ bèn nói lời cao luận của sư phụ khiến cho đệ tử tựa hồ đang ở chỗ tối được ra ánh sáng bổ ích không biết đến đâu mà kể ngừng một lát chàng khẳng khái nói tiếp đệ tử khi thành tài nhất định sẽ rửa hận cho sư phụ thôi quái nhân lắc đầu lia lịa và nói ta đã nói là không mong ngươi làm việc cho ta có biết không rồi lão thở dài nói tiếp hai Có điều ta nghĩ rằng, bất luận là ai ở với ta trong ngôi chùa hoang này hàng mười năm, tất nhiên cảm thấy vô cùng tịnh mịch mà thôi. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Câu này lão nói quả không sai. song thân mình còn cả, sư phụ mình là Diệp Nhất Bình chưa biết sống chết thế nào. Giả tỷ mình phải ở đây liền mười năm, không được ra khỏi ngôi chùa này nửa bước, thì thật không chịu nổi cho được. Chàng liền nói. Đệ tử hãy còn song thân Nếu quả sư phụ bắt ở luôn đây 10 năm Không cho về quê thăm hỏi lần nào Thì đệ tử khó lòng chuyên tâm học tập cho được Dù là học để trở thành Một người có bản lĩnh tuyệt luận Quái nhân thở dài và nói Võ công ta truyền thụ cho ngươi Tuy không phải là tuyệt thế thần công Song các phái võ hiện nay Cũng ít có người có thủ pháp tương tự như này Trừ mấy giống điều thú ra Ta tuyệt chưa tìm ra được người bạn nào Mà cũng chưa từng thu ai làm đồ đệ cả Võ công của ta đã không truyền cho ai thì thôi Mà nếu đã tìm được rồi Thì 10 phần cũng truyền được 6-7 Có thế mới bỏ công khó nhọc Ta tính đi tính lại Thì tối thiểu cũng phải 8 năm 8 năm trời ròng rã Tuy không dài lắm Nhưng đối với cuộc hành trình trong một đời người Thì cũng phải là ngắn Thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói Đệ tử chỉ xin sư phụ cho 2 năm về thăm nhà một lần Để vấn an song thân Ở nhà độ 10 hay 7 8 ngày Rồi lại tới đây tiếp tục việc học Thì dù 10 năm hay hơn nữa Đệ tử cũng không quản ngại đâu Quái nhân lắc đầu và nói Võ công của ta Đại khái đều là cần có uy lực cực kỳ hùng hậu Ngoài những môn quyền trưởng Binh khí biến hóa vô lượng Còn phải vận dụng các môn độc đáo Của các môn phái khác Trong lúc đối địch với người Nếu tập vẫn chưa được thành thuộc mà đã bỏ ra đi ít lâu Không những phải bỏ uổng phí công trình luyện tập lúc trước đây Mà con người cũng dễ biến thành những trạng thái rất dễ bị thượng Có biết không? Thượng quan kỳ lặng lặng không dám nói gì Chàng nghĩ thầm trong bụng Có lý nào thế được? Học võ công biết đâu là bờ bến Học một năm thì lượm được kết quả một năm Đâu có lý nào đang học mà bỏ dở Lại mất hết mà sinh hại bao dở Chàng đang suy nghĩ, đột nhiên quái nhân quay đầu lại nhìn vào mặt Thượng Quan Kỳ rồi nói. Hiện giờ chỉ có hai cách, ngươi chọn lấy một. Nếu ngươi không đồng ý, thì ta không truyền thụ cho nữa. Dù có bạo uổng cũng phải đành. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay. Xin sư phụ cho biết những cách nào? Quái nhân khẽ thở dài và đắp. Hai, điều kiện thứ nhất dĩ nhiên là theo đường lối chính. Ngươi ở luôn trong này dòng dã 8 năm liền Không được rời khỏi chùa nửa bước Ngoài lúc tập luyện quyền trưởng khí giới Cũng phải ngồi trên gác này Điều hòa hơi thở Hoặc luyện tập các môn võ công độc đáo khác Thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi đáp Song thân đệ tử tuổi gần 60 Mà trong thời gian 8 năm liền Sư phụ không cho đệ tử về thăm lấy một lần Thì Quái nhân không chờ thượng quan kỳ nói hết câu Lão ngắt lời Thế thì dùng biện pháp thứ hai Tức là theo đường tắt mà đi Nhưng đường này gian lao nguy hiểm vô cùng Muốn đi đường tắt Cần phải có đủ ba điều kiện là Phải thông minh hơn đời Thầy dạy phải đặc biệt Và ý chí phải kiên quyết Ba điều ấy không thể thiếu một Có biết không Quái nhân nhìn soi mói Thường quan kỳ vừa cười vừa nói Ta xem người cốt cách thanh kỳ Có bản năng rất tốt để luyện võ Ta đây tuy không phải là bậc lương sư đệ nhất Nhưng miễn cưỡng có thể làm được Chỉ còn điều kiện thứ ba là không biết người có đủ ý chí để chịu gian khổ hay không Thượng quan kỳ cả quyết và nói Đệ tử tự tin là có thể chịu đựng được Quái nhân lắc đầu thở dài và nói Kinh mạch huyết đạo trong người vẫn theo đường lối thông thường Nay đi lối tắt tất là ngược lại với lẽ tự nhiên Điều này quan hệ vô cùng Nếu không thành công thì không chết người cũng trở thành tàn phế. Chó lọt ra thì cũng phải dòng dã 3 tháng. Khổ sở vì máu và kinh mạch chạy ngược có biết không? Thượng Quan Kỳ nghe nói lễ làm kinh hãi. Biết rằng nghịch lẽ tự nhiên sẽ khổ sở vô cùng. Không chắc có chịu nổi hay không. Quái nhân lại nói tiếp. ngươi thử nghĩ xem trong thời gian 3 tháng nếu chịu đựng được thì hãy làm. Ta với ngươi tùy là tình thầy trò. Nhưng ta không muốn cương ép người ba tháng đầu mà chịu nổi Thì công cuộc luyện võ theo lối thông thường Phải 8 năm thì có thể rút đi được 5 năm Tức là trong vòng 3 năm Có thể đạt hiệu quả ngay Thượng quan kỳ nghĩ thầm Lão này đã nhận biết có những kỳ công đặc biệt Trên đời khó có lấy một người thứ hai Nay mình đã nhập môn Mà còn sợ khổ sở Thì vĩnh viễn không bao giờ bản lãnh mình Có thể lên đến tối cao được Nghĩ như vậy, chàng thấy hào khí phấn khởi, cười vang lên một hồi rồi nói Ha ha ha, đừng nói phải gian khổ 3 tháng, cho dù lâu hơn nữa đệ tử tự tin rằng có thể vượt qua Quái nhân vẻ mặt rất trang nghiêm và nói Trong 3 tháng trời, chẳng những ngươi không thể rời khỏi nơi này nửa bước Mà chính ta đây cũng không thể có hành động tùy tiện khác nữa Những thứ ăn uống phải được chuẩn bị từ trước Vậy ngươi hãy đi tìm kiếm về chứa sẵn trong các này cho đủ nhô dụng đi Thượng quan kỳ quay ra nhìn viên hiếu hỏi quái nhân Trong ba tháng này không biết sư phụ có cho phép viên hiếu ở lại đây giúp ta hay chẳng Quái nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp Chỉ cần bảo sao nghe vậy thì để y ở đây cũng chẳng trở ngại gì đâu Thượng quan kỳ gọi viên hiếu đến bên mình vừa nói vừa lấy tay ra hiệu bảo y trong thời gian ba tháng Hàng ngày đi lấy thức ăn về cho Chàng phải giải thích và nói rất lâu Y mới hiểu cho được Quái nhân chờ cho hai người dặn bảo nhau xong Mới nói với Thượng Quan Kỳ Trong ba tháng Trừ những giờ tí ngọ không kể Còn đại khái ngươi phải mê man hay ngất đi Trong hai giờ tí và ngọ Ta phải vận nội công điều hòa hơi thở Còn ngoài ra Ta phải dùng nội lực và chân khí Giúp ngươi làm cho máu chạy ngược đường Hai giờ đối với người cũng quan hệ lắm, không được ai quấy nhiễu hoặc làm kinh động, có biết không? Thượng Quan Kỳ nghe quái Nhân nói, rồi quay lại giảng giải cho Viên Hiếu rõ. Viên Hiếu gật đầu và đáp lại bằng tiếng người. Tôi đã hiểu cả rồi. Thôn nhiên, y băng mình qua cửa sổ, chạy nhanh như biến thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Viên Hiếu đi chừng nửa giờ, mang về rất nhiều trái cây và một con thỏ rừng. Có thể cho ba người đủ ăn trong ba ngày Quái nhân chỉ bảo viên hiếu cách nướng thịt dã thú Đột nhiên lão quát lên Ngoài cửa sổ có người đến rồi đó Thượng quan kỳ giật mình Quay đầu nhìn ra cửa sổ Thì không thấy bóng người nào Lòng chàng đang nghi hoặc bỗng quái nhân khẽ nói Người đó đã vòng lại cửa sổ mặt sau Quay đầu lại mà nhìn Thượng quan kỳ quay đầu lại Bỗng cảm thấy có một luồng gió cực mạnh chụp lên đầu đánh vào huyệt thiên linh Người chàng run lên lập tức ngất đi Trong lúc mê man chàng cảm thấy dường như mình đang ở trên cao ngàn trượng rớt xuống Lục phổ ngũ tạng dường như bị một hấp lực rút lên trên Tất cả các huyệt đạo, các khớp xương dường như bị lỏng ra hết Và chẳng khác gì như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang chui vào các huyệt đạo và các khớp xương nhung nhúc đau khổ vô cùng Thượng Quan Kỳ mấy fan muốn mở miệng kêu to lên song hàm răng tự hồ như không muốn tuân theo ý muốn của mình Mặc dù chàng đã vận dụng hết khí lực mà vẫn không kêu ra tiếng Bên tai bỗng nghe tiếng tiêu vời vợi Thanh âm cực kỳ tư ái và tự hồ như điệu hát thôi miên Bất luận đang đau khổ tới bậc nào Khi nghe tiếng tiêu này là lập tức thấy trong người chàng bình tĩnh được rất nhiều Lúc này toàn thân Thượng Quan Kỳ máu đã bắt đầu chạy ngược Hai mắt chàng tuy mở thao láo, nhưng hoa lên, trông không rõ một vật gì. Không biết chàng đã chịu đựng được bao lâu rồi, gần cốt tự nhiên hết đau, thần trí tỉnh táo, hai mắt trông rõ mọi vật. Chàng đưa mắt nhìn quái nhân thì thấy lão đang cầm ngang ống tiêu, nhắm mắt cúi đầu tựa như một vị tăng đang nhập định. Thượng quan kỳ nghĩ thầm, huyết chạy ngược khổ sở là thế, giả tỷ mà không có tiếng tiêu tự ái nâng đỡ thì quyết nhiên không chịu cho nội. Chàng chuyển động tay chân, toàn cố gắng ngồi dậy mà không sao ngồi cho được. Cất chân, nhấc tay cũng rất khó nhọc. Thượng quan kỳ bỗng thấy trên má mát rượi, một bàn tay lông lá sờ vào. Tai nghe tiếng viên hiếu hỏi bằng một giọng nửa người, nửa vượn. Tướng công ăn trái cây đi. Thượng quan kỳ thấy trong tay viên hiếu đang cầm một trái đào lớn để kề vào miệng chàng. Trong bụng đang thấy đói, chàng cắn hai miếng, ăn xong rồi sái quay hàm không ăn được nữa. Chàng muốn nói với viên hiếu vài câu, song lưỡi rũ ra, không nói nên lời. Tuy nhiên trong lòng chàng vẫn tỉnh và nghĩ bụng. Bây giờ có kẻ nào khẽ đánh mình một cái, chắc chết luôn thôi. Quang âm thấm thoát, thoát cái đã hết một ngày. Quái nhân sau khi điều hòa hơi thở, mở bừng mắt ra nhìn thương quan kỳ hỏi ngay. Người có chịu nổi cái khổ cực về máu chảy ngược hay không? Nếu không chịu được thì bây giờ hãy còn kịp. Chỉ 6 giờ nữa thôi, qua lần thứ hai máu chảy ngược thì kinh mạch đã biến hóa rồi. Bây giờ nếu muốn quay trở lại cũng không được nữa đâu. Thượng quan kỳ cố gắng sức gật đầu, hai mắt chàng lóe lên ánh mắt kiên quyết. Quái nhân mỉm cười đưa tay vỗ vào huyệt huyền cơ của thượng quan kỳ. Đột nhiên chàng cảm thấy thân thể tê nhức đi, rồi lại ngất đi. Thời gian vùn vụt 60 ngày trôi qua, thượng quan kỳ chỉ tỉnh lại trong những giờ tí và ngọ. Còn ngoài ra hoàn toàn đều có ở trong tình trạng mê man, khổ sở vì máu chảy ngược. Nhưng mỗi ngày một quen thêm sự khổ cực, về sau mỗi ngày rút dần, tựa hồ như kinh mạch mình biến hóa khác với sinh lý thông thường. Một hôm đúng giờ ngọ, thượng quan kỳ tỉnh lại, quái nhân nhìn chàng và nói: "Giai đoạn thứ nhất như đã viên mãn, sau giờ ngọ này ta sẽ đem chân khí trong mình ta để giúp ngươi tăng thêm nội lực. Sau một tháng nữa" Ngươi có thể đem những khẩu quyết ta truyền cho Vận hành thuật thở hít Nửa năm sau sẽ luyện đến quyền trưởng khí giới Dễ thường không cần đến 3 năm Ngươi đã có thể học xong Và rời khỏi nơi này Thượng quan kỳ tùm tìm cười và nói Ơn sư phụ bồi dưỡng Đệ tử vĩnh viễn ghi vào phế phủ." Quái nhân cười nói Ha ha ha ha Ngươi là đồ đệ của ta Và đã chính thức nhận ta làm sư phụ Để truyền dạy võ công Đó là một việc rất xứng đáng Và đã được chứng minh bằng phương pháp Truyền thụ rút ngắn giai đoạn Ta siết đối vui mừng Phé này nếu thầy cho ta thành công Sẽ khiến người đời phải kinh ngạc thội. Thượng quan kỳ thấy mình đã qua khỏi giai đoạn khổ cực Trong lòng khôn siết vui vẻ mỉm cười hỏi quái nhân Thưa sư phụ Khi nào thì đệ tử có thể tự ngồi luyện võ công lấy cho mình? Quái nhân đáp ngay. Cứ cái đà này mà luyện thì chỉ trong vòng hơn 20 ngày nữa mà thôi. Thôn nhiên, lão đưa tay đỡ thương quân kỳ dậy và nói tiếp. Người ngồi dậy đi để ta đem chân khí trong mình ta gia tăng thêm nội lực cho người. Tay trái lão giữ lấy vai và tay phải đặt lên trên lưng chàng ngầm vận nội lực. Thượng Quan Kỳ cảm thấy có một luồng hơi nóng phóng vào huyệt mệnh môn sau lưng chàng Luồng hơi nóng này thúc đẩy chân khí từ đan điền từ từ tỏa ra đến các tứ chi Chàng không cảm thấy đau đớn gì cả mà còn cảm thấy dễ chịu khôn tả Bất thình lình những tiếng hú ghê rợn vọng lại Tiếng hú này giống như tiếng vượn hót lại giống như tiếng người kêu Thượng Quan Kỳ biết ngay là viên hiếu Quái nhân đột nhiên biến sắc khẽ bảo Thượng Quan Kỳ Ta nghe tiếng hú này có vẻ khác lạ đó, dường như viên hiếu đang gặp phải cường địch, đúng là có người lạ xuất hiện rồi. Hai người đang lắng tai nghe thêm chút nữa, tiếng hú của viên hiếu vẫn đứng nguyên một chỗ, không xa thêm mà cũng không gần thêm. Trong khoảng thời gian chừng một tuần trả, tiếng hú đột nhiên dừng lại, ngoài cửa sổ thấp thoáng một bóng đen, viên hiếu đã tung mình nhảy vào. Thượng quan kỳ mở mắt nhìn viên hiếu một cái rồi nhắm mắt lại. Viên Hiếu cầm trong tay một món khí giới, không hẳn giống thanh kiếm mà cũng không phải lưỡi dao. Y toàn đưa cho thượng quan kỳ xem, nhưng thấy chàng chỉ hé mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm lại ngay. Y bèn đặt dao xuống bên mình chàng, rồi nhảy ra ngoài ngay. Nên biết rằng Viên Hiếu vốn tính thuần hậu, luôn luôn nhớ lời mẹ dặn, nhất nhất cử động đều phải tuân theo thượng quan kỳ, nên Y chỉ biết có thượng quan kỳ. Còn đối với quái nhân, Y chỉ xem như người xa lạ, Y thấy chàng đang truyền khí vận công Không thể nói chuyện với Y Lập tức Y lại nhảy ra ngoài Thượng quan kỳ ngồi luyện khí không biết đã được bao lâu Bên tai bỗng nghe tiếng đánh nhau Thượng quan kỳ hé mắt ra Nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người chuyển động Viên hiếu đang cùng một gã cầm đao đánh nhau rất kịch liệt Nhưng lần này dường như viên hiếu không muốn làm kinh động thượng quan kỳ Nên chỉ lặng lặng đánh nhau chứ không hò hét Quái nhân khẽ hỏi ngay Còn vượn kia tự hồ đã biết võ công, nó chạy nhảy xoay chuyển, vung tay ra quyền, đều hợp với những yếu quyết võ công người đã luyện cho nó bao giờ chưa? Thượng quan Kỳ đáp ngay: "Chưa." Quái nhân liền nói: "Nếu vậy thì lạ thật, hay là trời phú cho nó có sẵn bản năng về võ nghệ đây?" Bỗng phía ngoài cửa sổ, gã đại hán sử đơn đau, giận lên quát mắng ầm ầm. Đại khái là gã đánh lâu mà không hạ nổi viên hiếu nên lửa giận bốc lên. Quái nhân khẽ thở dài và nói. Đã lâu rồi ta không đồng thủ với ai. Xong hôm nay là phải giết người mới xong. Để gã này chạy thoát ta e rằng bọn chúng sẽ kéo đến nữa. Ngươi gọi con vượn vào đi. Thượng quan kỳ vâng lời cất tiếng gọi và nói. Viên hiếu lôi vào trong này ngay. Viên hiếu đang cùng người đánh nhau kịch liệt. Nghe thượng quan kỳ gọi Lập tức tung mình nhảy qua cửa sổ vào trong gác ngay Đại hán sử đơn đao ngay trong gác có tiếng người gọi Con vượn giống người chạy về Lập tức lớn tiếng quát hỏi Ai ở trong cái gác đó Gã dơ ngang thanh đao trước ngực để hộ thân Xăm xăm chạy tới trước cửa sổ Quái nhân giơ tay phải lên một cái Đưa ngón tay điểm ra phía trước Một luồng chỉ phong vù vù bay ra Gã đại hán té ngay xuống nóc nhà thượng quan kỳ giật mình quay lại hỏi quái nhân sư phụ môn này là võ công gì vậy quái nhân cười đáp ngay đó là thiên cương chỉ công lực phải cao đến tột đỉnh mới có thể điểm huyệt cách bước được môn này không phải luyện ba năm là được sau này khi nội lực ngươi đã cao ta sẽ truyền thụ cho chẳng mấy chốc mà thành hiệu ngươi bảo con vượn ra ôm gã này vào đây để cha hỏi xem có việc gì không Thượng Quan Kỳ dùng tiếng người bảo Viên Hiếu. Hiện giờ Viên Hiếu đã hiểu được kha khá tiếng người, chạy ra ôm gã Đại Hán vào đặt trước mặt Thượng Quan Kỳ. Quái nhân nhìn kỹ thì gã này chạc tuổi 40, thân hình cao lớn, mình mặc võ trang, mặt nổi thớ thịt, dường như là một nhân vật trong võ lâm. Lão trong mày đưa tay ra vỗ giải phóng huyệt đạo cho Đại Hán. Đại Hán thở dài một tiếng, ngồi dậy vung quyền lên đánh Thượng Quan Kỳ thượng quan kỳ thấy thế quyền trầm trọng toan né tránh thì đột nhiên ở đằng sau một bàn tay thò ra để đón tiếp đường quyền của đại hán đại hán rụt tay lại kêu lên một tiếng ngã vật người ra phía sau ôm lấy đầu quyền lan mình trên sàn gác thượng quan kỳ thấy tay phải của đại hán sưng lên trong lòng lấy làm kinh hãi nghĩ bụng võ công của lão này thật không biết đâu mà lượng lão chỉ đưa tay ra hời hợt mà người này đã bị như thế bỗng quái nhân cất tiếng lạnh lùng hỏi ngay my là ai đến chùa này có việc gì phải nói thật thì ta sẽ tha chết trọ chỉ nửa lời gian trá thì đừng trách lão phu độc ác có biết không gã đại hán lăn lội một lúc dường như đã bớt đau nhưng cánh tay bị thương mỗi lúc một xương to gã ôm cánh tay ngồi dậy hai tia mắt hung dữ từ từ liếc nhìn hết tất cả mọi vật trong gác quái nhân cười lạt và nói Hè, Mị nhìn cái gì đó, hay là muốn thử cả tay trái ta nữa đậy? Đại hán đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra phía cửa sổ. Quái nhân cười ha hả và nói. Ha ha ha, mị đã vào đây rồi còn mong chạy được nữa hay sao? Lão giơ tay đánh ra một trưởng. Luồng kinh lực của lão thật là ghê gớm đánh vào đầu gối của đại hán. Gã kêu rú lên một tiếng, đầu gối đã bị chật rồi. Quái nhân ấn tay xuống mặt ván tôn mình nhảy đến bên đại hán lạnh lùng hỏi ngay người nếm cái mùi bị trèo đầu gối nhớ thế nào nói đi đại hán đau quá nước mắt nhỏ xuống miệng thở hồng hộc như trâu nói không ra lời quái nhân đưa hai tay nắm lấy hai chân của đại hán đột nhiên giằng đi kéo lại một cái Bỗng thấy đại hán kêu to lên một tiếng đau quá lăn ra ngất đi quái nhân dùng tay vỗ một chưởng vào sau lưng đại hán run người lên hồi tỉnh lại và dường như đã bớt đau nhìn quái nhân bằng đôi mắt ngạc nhiên không nói câu nào tia mắt hung dữ đã trở thành tia mắt van xin nguyên lúc quái nhân dùng tay giằng đi kéo lại đầu gối của đại hán đã đem khớp xương bị chặt giáp lại vào nhau như cũ thượng quan kỳ cảm thấy tội nghiệp cho gã khẽ nói với quái nhân sơ phụ đệ tử tưởng chỉ cần gã phải nói thật hết là đủ hà tất phải giết gã đi quái nhân liền nói ha Đâu có thể để cho gã chết một cách dễ dàng như thế được đâu Ta cần từ từ chừng trì gã này Trước hết ta làm cho các khớp xương rời ra Để gã phải nếm mùi đau khổ Vì sự sai khớp bong gân. Sau đó sẽ điểm tới ngũ âm huyết của gã Để biết mùi huyết mạch phản công Vào lục phủ ngũ tạng hàng mươi ngày Sống dở chết dở Đại hán nghe kinh hãi vô cùng Mồ hôi nhỏ giọt Tuy nhiên gã bản tính cuột cường Trong lòng phập phòng lo sợ mà vẫn không chịu van xin quái nhân nhìn chằm chặp vào mặt đại hán liền nói mỹ chỉ nói dối với ta nửa câu mà ta khám phá ra được là lập tức ta bẻ chật khớp xương ngay có biết không đại hán bị tia mắt của quái nhân áp bức quá đâm ra run sợ khẽ gật đầu quái nhân liền hỏi ngay sao mi biết đường đến đây cùng đi với ai hay chỉ có một mình đại hán khẽ ho một tiếng nhỏ rồi đáp Bọn ta có ba người đi với nhau Vâng mệnh đến tìm một người bạn cũ Cho thủ lãnh Quái nhân hỏi ngay Hai người cùng đi với mi hiện giờ ở đâu Đại hán lắc đầu và đáp Vào đến đầu núi này Thì mỗi người chia ra đi một ngã Ta không biết hiện giờ họ ở đâu Chợt gã để mắt đến binh khí Nửa kiếm nửa đao để bên thượng quan kỳ Rồi run giọng và nói khí, khí giới kia là của một người Cùng đi với ta Viên Hiếu đột nhiên cười lên nói xen vào Người đó đã bị ta đánh chết rồi Ha ha Y nói tiếng người Đại hán nghe không được rõ Liền quay lại nhìn Viên Hiếu Thượng quan kỳ than rằng Người bạn của mi chết mất rồi Có biết không Đại hán liền nói Thảo nào ta đã tìm mãi mà không thấy Quái nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi ngay Thổ lãnh của ngươi tên gì Đại Hán liền đáp Ta không biết rõ họ tên của ông ta Và cả đám giang hồ cũng chẳng ai biết Chỉ gọi ông là Cổn Long Vương mà thôi Thượng Quan Kỳ cao mày hỏi ngay Có lý đâu người lại không biết tên họ của ý Đại Hán lắc đầu và đáp Ta không biết thật Chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc Hoặc nhìn nhận lá cờ Cổn Long Kỳ là đủ rồi Thượng Quan Kỳ hỏi Cổn Long Kỳ là cái gì Đại Hán đáp ngay Cổn Long Kỳ là một tín hiệu để truyền lệnh Bọn ta chỉ trông thấy lá cờ Là phải đến ngay Bất cứ người cầm cờ là ai Thượng Quan Kỳ gật đầu và nói À ra là thế sao Gã Đại Hán khi nhắc đến thủ lãnh Với một giọng rất hứng thú Gã không chờ Thượng Quan Kỳ hỏi Đã nói luôn Hiện nay Cổn Long Kỳ đã có một uy lực rất lớn Trong giang hổ hai năm trước đây Cổn long kỳ chỉ có tại một dãy giang bắc chưa bành trướng lực lượng qua sông trường giang thượng quan kỳ bèn hỏi một lá cờ hiệu nhỏ xíu như thế làm gì mà gây gớm như vậy đại hán cười lạt và nói ha ngươi chớ có coi thường Cổn long kỳ giả tỷ ngươi không phải là người trong võ lâm mà trong tay ngươi cầm cây kỳ này thì cả hai mặt nam bắc sông trường giang đi đâu cũng lọt không ai dám ngăn trở có biết không Gã ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, rồi nói tiếp. Về phe hắc đạo thì không ai là không biết đến cổn long kỳ. Bọn họ trông thấy hiệu cờ là chẳng những không dám đụng đến một ngọn cây, cọng cỏ, mà còn phải ngấm ngầm bảo vệ cho khu vực đó có biết không? Thượng quan kỳ chú ý nghe và nói. Nếu đã có một lá cờ hiệu cổn long kỳ có uy lực lớn như vậy, thì ngươi cầm cổn long kỳ cũng tự hào lắm cơ nhỉ? Đại hán đột nhiên cả cười và nói Nhưng khó mà được cổn Long Kỳ vào tay Từ nãy giờ quái nhân chỉ chăm chú lắng nghe Bây giờ đột nhiên xen vào hỏi ngay Mỹ đã được gặp cổn Long Vương bao giờ hay chưa? Thật là một câu hỏi quá đột ngột Đại hán ngần người ra một lúc rồi đáp Đã trông thấy rồi Nhưng chỉ thấy ở tận đằng xa Không trông rõ mặt lắm Thượng quan kỳ bèn hỏi Sao? Tất cả đồng bọn của ngươi không ai trông rõ mặt của y hay sao. Đại Hán đáp ngay. Khách Giang Hồ, Mến Ông là một bậc cao nhân có đến mấy trăm người. Nhưng ít ai được thấy mặt. Chỉ trừ có bốn người cận vệ luôn bảo hộ bên mình ông ta mà thôi. Quái nhân chăm chú nghe chuyện Cổn Long Vương dường như cũng lấy làm thích thú. Chờ y nói xong, lão mới hỏi vặn. Có thật ngươi đã trông thấy Cổn Long Vương rồi phải không? Đại hán liền đáp Đã được thấy hai lần Quái nhân lại hỏi Thế tướng mạo của y như thế nào có biết không? Đại hán đáp ngay Lần đầu ta đứng cách xa đến 5 trượng Chỉ thấy ông rất cao lớn Có dâu quay nón Mình mặc áo hồng bào Có theo rồng vàng Song lần thứ hai Thấy ông lại giống như Giống như Quái nhân chưa hỏi lại dường như đã đoán được cổn long vương này thường hay thay hình đổi dạng nên tuyệt không quan tâm về điều đó song thượng quan kỳ lấy làm lạ hỏi lại sao chẳng lẽ cổn long vương đột nhiên lại biến thành một kẻ thư sinh nhỏ tuổi hay sao đại hán gật đầu và đáp lần thứ hai ta thấy dường như ông ta ít tuổi đi nhiều dầu ria đi đâu mất sạch thượng quan kỳ tằng hắng một tiếng rồi nói ngươi chỉ nói nhăng Đâu có chuyện quái dị như vậy đâu Đại hán tức mình và nói Ta xưa nay chưa từng nói dối bao giờ Người không tin thì thôi Quái nhân cười nói Ha ha Con người nếu biết thuật dịch dung Thì lúc già lúc trẻ có gì là khó khăn đâu Thượng quan kỳ vẫn còn muốn hỏi nữa Nhưng nghe quái nhân nói như vậy lại thôi Quái nhân suy nghĩ một lúc Rồi hỏi đại hán Còn Long Vương phái người vào núi Bạch Mã hẻo lánh này để tìm ai? Đại Hán chăm chú nhìn thẳng vào mặt quái nhân rồi nói ấp ống Tìm... tìm một người Đột nhiên gã lắc đầu nói tiếp Ta... ta cũng không biết gã họ tên là gì Nhưng Tướng Mạo thì ta nhớ rõ lắm Chỉ cần nhìn thấy là ta nhận ra ngay Quái nhân đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Đại Hán và hỏi Phải chăng người đó là Lão Phộ? Đại hán lắc đầu và đắp Không phải Ta có mang theo đồ hình nữa đây Quái nhân thò tay vào bọc gã Lấy ra một tấm lụa màu trắng Trên vẽ một người mặc áo xanh Tướng mạo rất oai phong Thượng quan kỳ vừa nhìn thấy hình người trong đồ hình Thì không khỏi giật mình Vì nó rất giống thi thể người trong thạch động Có điều tử thi kia Đã chết lâu ngày Không có cách nào nhìn rõ được mặt mũi nữa Còn về tầm vóc và y phục Thì giống hệt như nhau Quái nhân cũng chăm chú nhìn đồ hình một lúc, mặt hơi biến sắc lẩm bẩm và nói Lạ nhỉ, y ở trong núi Bạch Mã này sao? Đại hán dường như nghe rõ được lời của lão, gã nói Chưa chắc đâu, tổng bộ chúng ta phái người đi tìm không phải chỉ ở một nơi đây Ngoài khu núi Bạch Mã này còn nhiều nơi khác nữa cỡ Thần sắc quái nhân dần dần trở lại bình thường, cầm đồ hình đặt xuống bên mình rồi hỏi Các người vào núi Bạch Mã này có phải đúng ba người hay không? Đại hán liền đáp Đúng rồi Quái nhân nhìn viên hiếu cười và hỏi Một người bị con vườn kia tát chết mỹ bị bắt Vậy còn một người khác nữa đâu? Đại hán nghe lão hỏi Gật đầu đáp ngay Đúng thế Quái nhân tùm tìm cười hỏi ngay Thế người bạn còn sống của mỹ có biết mỹ vào ngôi chùa cổ này hay không? Đại Hán suy nghĩ hồi lâu rồi đáp Lúc đầu lên núi Mỗi người đi một ngã Hẹn trong 7 ngày lại trở ra đầu núi gặp nhau Ta vào ngôi chùa này không biết y có biết hay không Quái nhân quay đầu nhìn thượng quan kỳ rồi nói Nếu ta không giết tên này cho gã ra về Thế nào gã cũng tiết lộ những điều bí mật ở đây Tất nhiên sẽ phiền cho mình rất nhiều Thượng quan kỳ cho rằng sư phụ nói đúng Khẽ thở dài và đáp Lời sư phụ quả là đúng thật Nhưng gã không có thủ án gì với ta Lại vô cớ đem gã giết đi Sao cho không khỏi hối hận nữa đây Quái nhân cười và nói Nếu không giết gã tất có ngày chúng ta sẽ không được yên thân nữa đâu Khóe mắt đại hán nhìn vào thương quan kỳ Tỏ vẻ van xin Thương quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói Sư phụ, sư phụ có cách nào để y không tiết lộ những việc ở đây Quái nhân nhìn thượng quan kỳ, không chờ cho gã dứt lời Ngắt lời gã và nói Những nhân vật trong lục lâm tâm địa cực kỳ nguy hiểm Ta không có cách nào khác đâu Còn ngươi, ngươi có cách nào hay không? Dứt lời, lão nhắm mắt lại Vận chân khí điều hòa hơi thở tựa hồ như không nghe thấy gì Và cũng không hỏi gì nữa Đại hán thôn nhiên thở dài và nói Các người giết quách ta đi nếu ra khỏi nơi đây mà không đem báo cáo những điều mắt thấy tai nghe lên tổng bộ tất không khỏi chết mà cái chết đó còn thảm trạng hơn rất nhiều thá rằng chết quách ở đây còn yên thân hơn thượng quan kỳ nghe xong bồn rồn cả người chàng hỏi ngay có phải ngươi đến bạch mã sơn để tìm sư phụ của ta hay không đại hán lắc đầu và đáp không phải tuy ta không biết tên họ của người đó Song đã có đồ hình, sự phụ ngươi có giống chút nào đâu." Thượng quan Kỳ bèn hỏi, "Nếu chúng ta đã không liên quan gì đến các ngươi, thì dù ngươi không tiết lộ những bí mật nơi đây thì cũng không phải tội phạm quy, sao tổng bộ lại giết ngụy?" Đại Hán liền đáp, "Đã là thủ hạ của Cổn Long Vương thì bất luận là những chi tiết nhỏ nhặt đến đâu cũng không thể giấu giếm cho được." Và tay mắt của ông ghê gớm lắm, giấu thế nào được cho dù mình giấu được bây giờ nếu ngày sau họ tra ra thì cũng sẽ bị cực hình thì thà chết ở ngay đây còn hơn ta chỉ xin các ngươi đừng hành hạ ta trước khi chết thế là ta đã cảm ơn lắm rồi thượng quan kỳ càng nghe càng lấy làm lạ không nhịn được hỏi thêm chân trời góc bể mênh mông kiếm đâu trả được chỗ yên thận đừng có dẫn mình vào trốn lục lâm nữa thì dễ gì mà họ tìm được mình đại hán nhăn nhó cười và đáp Cần gì mà phải đi tìm Cứ sau một năm là tự mình phải chết Mà chết một cách cực kỳ thê thảm. Thượng quan kỳ nói Việc này ta chưa từng nghe thấy Người càng nói ta càng không sao hiểu nội Đại hán liếc mắt nhìn quái nhân Hai mắt quái nhân vẫn nhắm nghiền, Chẳng khác một nhà sư đang nhập định Cả tiếng hơi thở cũng không nghe thấy nữa Gã lại quay sang thượng quan kỳ rồi nói Sư phụ người nghe thấy Là người hiểu rồi đó Gã gắng sức trở mình một cái rồi nói tiếp Trước khi nhập môn vào làm thuộc hạ của cổn Long Vương Đã phải hạ lời thệ độc Suốt đời không được phản bội rồi Thượng quan kỳ ngắt lời Người sợ lời thề linh nghiệm nên không dám phản bội y hay sao Đại hán lắc đầu và đáp: Sau khi tuyên thệ còn được uống mấy chén rượu Và trong mình đã mang một chứng bệnh rồi Thượng quan kỳ vẫn chưa hiểu và nói Uống rượu vào mang chứng bệnh gì Đại hán liền đáp Trong rượu có chất kịch độc Uống rồi trung thân bị kiềm chế Suốt đời phải làm nô lệ cho họ mà thôi Ngừng một lát Gã nói tiếp Bọn ta tuy uống phải thuốc độc Mà không biết Chỉ khi nào thuốc độc lên cơn rồi mới hay Bấy giờ cổn Long Vương Mới phải người đưa thuốc giải độc đến Sự đau khổ bị thuốc độc hành hạ Không thể nào nói cho siết được đậu Thượng quan kỳ bèn hỏi Thế lúc thuốc độc lên cơn Sao ngươi không tìm thầy chạy chữa đi? Đại hán liền đáp Thuốc độc đó không mùi không sắc Lúc uống vào không thấy gì hết Lúc lên cơn như có kiến sâu đục ruột Hay bò nhung nhúc ở trong gân cốt Dù thân người lan sắt đá Cũng không chịu nổi Còn danh y khi trần mạch Cũng không biết rõ gốc bệnh ở đâu Trừ phi uống thuốc của chính cồn long vượng Ngoài ra không còn cách gì nữa đâu thượng quan kỳ thở dài và hỏi thế y cho ngươi uống thuốc độc gì mà ghê gớm vậy chứ đại hán liền đáp trùng độc đó thượng quan kỳ lúc còn theo sư phụ diệp nhất bình đã nghe người miêu đề cập đến vấn đề nuôi trùng độc bất giác cả kinh la lên ôi chao đại hán buồn rầu và đáp thứ trùng độc của cồn long vương có tính chất rất đặc biệt Ấn định rõ thời gian sau khi uống vào Bao lâu thì sẽ lên cơn Ai không phản lại ông Thì cứ nửa năm ông cho một liều thuốc giải độc Là không sợ gì hết nữa Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế bao nhiêu người làm môn hạ y Đều phải uống thuốc độc hay sao Đại hán liền nói Trừ mấy người bạn thân với cổn long vương Còn ngoài ra ai cũng phải theo thể lệ ấy mà thôi Thượng quan kỳ hỏi ngay Sao người không đem thuốc giải độc Cho một vị danh y nào đó Phân tích ra rồi tự chế lấy mà dùng Như vậy có phải thoát được Vòng cương tỏa của y hay không Đại hán lắc đầu và đáp Thuốc giải độc của cổn long vương Không biết bằng những thứ gì Rất khó kiếm Có tiền cũng không mua được đậu Quái nhân bỗng mở mắt ra Nói xen vào Trùng độc có đến mấy chục thứ Mỗi thứ đều có chỗ đặc biệt riêng của nó Chứ người nuôi trùng độc ra, khó có ai mà có được thuốc giải đậu. Thượng quan kỳ hỏi ngay. Sư phụ biết nhiều hiểu rộng, có cách nào cứu chữa được hay không? Quái nhân lắc đầu và đáp, trừ người biết rõ môn thuốc của họ, còn ngoài ra không ai cứu được. Đại hán buồn rầu nói lớn. Sau khi ta chết rồi, xin các người vì ta mà đào một lỗ trôn thật sâu để khỏi di hại đến người khác. Quái nhân nhìn viên hiếu và hỏi Người đã giết một người Vậy cây xác đó ở đâu Viên hiếu bèn đáp: Ta đã đẩy xuống khe núi Không chừng bị thú giữ ăn thịt rồi cũng nền Quái nhân nói ngay Nếu thuốc độc có tính cách truyền nhiễm, dã thú ăn phải Thường thì cũng bị trúng độc lệ Thượng quan kỳ thấy đại hán Vẻ mặt đau khổ Thì trong lòng không khỏi băn khoăn Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ Bưng khuông nhìn ra ngoài phương trời xa thẳm Chàng nghĩ thầm Trên bước giang hồ Không biết bao nhiêu là nỗi nguy hiểm rồng dẫn Những tay bản lãnh cao cường Thì thủ đoạn lại càng độc ác Sau này khi ta học võ công thành tài Tất phải bôn tẩu giang hồ Vạn nhất mà bị người hạ độc thủ kiềm chế Để suốt đời phải làm nô lệ Thì thật đáng ngán vô cùng Quái nhân thấy Thượng Quan Kỳ Mắt đăm đăm nhìn về phương trời xa thẳm Miệng cứ làm nhảm nói gì Nhưng không rõ Lập tức gọi chàng kề nhi Ngươi đang nghĩ cái gì đó Thượng quan kỳ thở dài và đáp Sư phụ ơi Đệ tử không muốn luyện võ nữa đầu Quái nhân hỏi ngay Tại sao Thượng quan kỳ hỏi lại Phải chăng võ công càng cao Thì tiếng tam càng lẫy lừng trong trốn giang hồ có đúng không Quái nhân bè nói Đúng Không lẽ người không muốn nổi tiếng trong giang hồ để mọi người đều kính nể hay sao? Thượng Quan Kỳ nói Võ công cao mà làm cái gì? Chẳng những cổn Long Vương hạ độc thủ mà ngay cả thiên tí độc tẩu ông Thiên Nghĩa cũng chuyên nghề đánh thuốc độc. Không ai biết đâu mà đề phòng. Quái nhân buông tiếng cười lớn và nói Cái thằng nhãi này, ha ha ha, ngươi chỉ biết có mấy gã chuyên dùng độc, ngươi lại không hiểu võ công cũng rất hữu dụng cho đời hay sao? Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn đại hán và nói Bây giờ lấy gã này làm ví dụ Võ công giỏi như gã Đã được việc gì đâu Chẳng những không giữ được sự sống chết Cho bản thân mình được êm thắm Mà phải trung thân làm nô lệ cho người Không bằng loài trâu ngựa Quái nhân cười lên ha ha một tràng dài Ngắt lời thượng quan kỳ Ha ha ha ha Người nên biết rằng Võ công mà luyện được đến mức tối cao Thì cho dù uống phải thuốc kịch độc đi nữa cũng chẳng sợ gì đâu. thượng quan kỳ bèn hỏi đệ tử không thể hiểu được lời sư phụ, người ta đều có tấm thân bằng thịt bằng xương, bất luận võ công cao đến bậc nào, lục phủ ngũ tạng không thể biến thành gỗ đá để chất độc khỏi ngấm vào. quái nhân mỉm cười và nói võ công luyện đến mức có thể điều khiển được lục phủ ngũ tạng thì có thể kiềm chế nó theo ý mình, chỉ cần biết dự phòng trước. Thì dù có uống thuốc độc vào Cũng trục xuất ra được một cách dễ dàng Hiện giờ ngươi chớ có phân tâm Chờ khi công cuộc luyện võ của ngươi Được thành tựu Thì ta sẽ truyền cho cách phòng vệ chất độc thội Thượng quan kỳ ngẩng mặt lên nhìn trời Thấy đã tới giờ luyện võ Thở dài một cái và nói Xin sư phụ mở đức hiếu sinh Mà cứu gã này Chàng chưa rước lời Quái nhân đưa tay lên đánh vào huyệt thiên linh của chàng Thượng quan kỳ thấy người du lên một cái Bao nhiêu ý nghĩ, tinh thần Đều tập trung vào để nghe lời truyền dạy khẩu quyết của quái nhân Và bắt đầu vận động nội lực Sau khi tỉnh lại Thượng quan kỳ không thấy đại hán đâu Còn quái nhân đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa, Viên hiếu cũng không biết đi đâu Chàng khẽ gọi và nói Sơ phộ Quái nhân lờ đi Làm như không nghe tiếng gọi Mắt vẫn nhắm nghiền không lay động Đêm đã khuya Bầu trời không có một ánh sao nào Chỉ có làn gió núi không ngớt vi vô Làm cho những lá cây sao sạc rụng xuống Nơi cổ tự hoang vắng Càng thêm vẻ thê lương tình mịch Thượng quan kỳ ngồi một lúc Trong lòng siết bao hiu quạnh Đưa tay toàn đẩy cửa sổ ra Bỗng thấy một cánh tay gậy đét nắm lấy tay chàng Bên tay lại nghe một thứ thanh âm lạnh lẽo và nói Lúc này công cuộc lớn lao của ngươi sắp viên mãn Nếu ngươi không tĩnh tâm để ngoại cảnh ảnh hưởng đến mình Thì thật là bất lợi cho ngươi người hãy nhắm mắt tính tọa đi và tập trung tinh thần để vận khí thượng quan kỳ thấy tay mình bị bàn tay quái nhân nắm chặt tựa hồ như cái vòng sắt siết vào lập tức tê dại máu lập tức chạy ngược vào phủ tạng bất giác chàng thấy trong lòng nóng nảy vô cùng vừa mở miệng gọi to sư phụ chàng lập tức cảm thấy các huyệt đạo trước ngực bị điểm trúng muốn nói nữa mà không nói ra lời bên tai vàng nghe thấy tiếng quái nhân nói rằng Bây giờ ta điểm vào ba mạch trọng yếu Lát nữa người sẽ nếm mùi bị kinh mạch chạy ngược Biết không Chỉ trong khoảnh khắc Thượng quan kỳ quả nhiên cảm thấy huyết mạch trong người Chạy ngược đường Nhưng thoáng cái chàng đã bình tĩnh lại được ngay Lòng chàng tỉnh táo Chàng muốn nói mà không nói được Chàng thấy về mặt của quái nhân lạnh như tiền Dù có nói được chàng cũng chẳng muốn mở miệng van xin Bỗng thấy có hai bàn tay sờ vào người chàng Nắn bóp các huyệt đạo và các khớp xương Thượng quan kỳ cảm thấy không còn năng lực để phản kháng Cả chân khí cũng dần dần tiêu tan đi Không sao chống đỡ được các kinh mạch cho khỏi đi ngược đường. Chàng đã phải trải qua những nỗi thống khổ mà người thường không nhẫn nại cho được Sự thật đã khác hẳn với ý nghĩ của thượng quan kỳ Chàng tưởng sẽ phải chịu đau khổ vô cùng song lần này khi quái nhân điểm huyệt và nắn bóp các khớp xương Chàng chẳng thấy đau khổ chút nào Bao nhiêu cơn khủng bố khiếp sợ đều dần dần tiêu tan Đầu óc chàng khẩn trương Rồi trở lại bình tĩnh Rồi ngủ đi lúc nào không biết Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu vào cửa sổ Quái nhân đang ngồi tựa cửa Mắt nhìn tận đâu đâu Không biết lão đang nghĩ ngợi gì Hay đang ngắm cảnh tuyệt mỹ của thiên nhiên Vào mỗi buổi sáng Thượng quan kỳ nhồm dậy Toàn thân cảm thấy thư thái Tựa hồ đã khôi phục lại nguyên thần Quái nhân run run hỏi ngay Kỳ nhi Ngươi tỉnh dậy rồi sao Thượng quan kỳ lúc trước vẫn còn ý định phản kháng lại quái nhân Nhưng giờ chàng nghe giọng nói của lão run run Tỏ ra có lòng tự ái vô bờ bến Chàng nhẹ nhàng từ tốn đáp trả ngay Đệ tử đã tỉnh rồi Quái nhân lại hỏi Người hãy thử duỗi chân tay xem có cử động lại được chưa Thượng quan kỳ duỗi chân tay ra rồi đáp Khá lắm rồi Quái nhân vẫn để mắt nhìn bên ngoài cửa sổ sơ quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ, lão thùng thẳng hỏi tiếp: "Kề ngươi thử vận khí xem, kinh mạch trong người ngươi đã thông thuận hay chưa? nhỏ này ngươi đừng có dối ta, trong bụng ngươi có điều gì ấm ức phải nói thiệt cho ta biết, biết không?" Thượng Quan Kỳ y theo lời lão vận động chân khí, thấy các huyệt đạo trong người không có chỗ nào vướng vấp khó chịu, liền mỉm cười và nói: "Thưa sư phụ, đệ tử thấy trong người dễ chịu lắm rồi." Khí huyết trong người tuyệt không có chỗ nào bị cản trở nữa đâu Quái nhân vẫn làm ra vẻ không tin, thông thẳng hỏi lại Người có nói thật hay không? Thượng quan kỳ bèn đáp Đệ tử khi nào dám nói dối sư phụ? Quái nhân đột nhiên quay đầu lại, hai mắt long lanh ngấn lệ và nói Kỳ nhi, người hãy đứng dậy bước sang bên này